Chương 1941, trách nhiệm giám sát, hai, đạo sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu tiêu trần đừng kích động. Ngay từ khi nhìn thấy tạo hóa, hắn đã bắt đầu một ván cờ lớn liên quan đến hai ván cờ lớn trong hư không. Vị đạo sĩ trẻ nói, tự rót thêm một ly rượu, ngửa đầu uống hết. Tôi là người đầu tiên bị tách ra, trực tiếp bị bỏ lại trong thời đại đại hắc ám. Đương nhiên, cái giá cậu cũng đã thấy rồi, hắn không thể không thân tiêu đạo vẫn. Không thể tồn tại trên đời này để bù đắp nhân quả. Đạo sĩ trẻ tuổi chỉ vào mình cười hỏi, cậu có biết tôi bị hắn ban cho cái gì không? Tiêu Trần cũng đã bình tĩnh lại vào lúc này. Ngồi lại, nâng ly và uống cạn, cái gì? Trách nhiệm, khác với tính tình hoàn chỉnh của các cậu, tôi chỉ được giao một thứ, đó là trách nhiệm. Đạo sĩ trẻ tuổi than nhẹ một tiếng. Trách nhiệm gì? Tiêu Trần cau Mày hỏi. Trách nhiệm giám sát. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, đột nhiên bá khí lộ ra ngoài, một cổ khí tức bọc phát. Ngay cả tiêu trần cũng cảm thấy da đầu mình ngứa răng khi đối mặt với cổ khí ngua ran khi đoi này. Thực xin lỗi, tôi làm cho cậu sợ rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi tức có chút ngượng ngùng thu đi khí, bộ dáng ôn nhu giống như một tiêu trần hoàn chỉnh. Giám sát ai? Trong lòng tiêu trần càng ngày càng có nhiều nghi vấn. Kẻ phá bỏ mọi quy tắc. Đạo sĩ trẻ tuổi xua tay... Lôi ra một cuộn tranh trước mặt Vì đạo sĩ trẻ tuổi chỉ vào cuộn tranh Một thân hình khôi ngô tuấn thú xuất hiện trong cuộn tranh Trong thời đại của trái đất vô tận Có một bàn cổ kiêu ngạo Kẻ phá vỡ mọi quy tắc và đứng trên tất cả mọi thứ Tôi đã phát động cuộc xâm lược đầu tiên Và bàn cổ đã chết trong trận chiến Vì đạo sĩ trẻ tuổi lại chỉ vào cuộn tranh Và một bóng người xinh đẹp xuất hiện trên cuộn tranh Vào thời đại của Thương Lan Có một vị thần bách hoa kiêu ngạo đã phá vỡ mọi quy tắc. Tôi đã phát động cuộc xâm lược lần thứ hai và phong ấn cô ta dưới thế giới u ám. Hình ảnh trong cuộc tranh lại lần nữa thay đổi, một người đàn ông đeo mặt nạ và trang phục xuất hiện. Thời đại thiên mệnh có tam sách thiên, địa, nhân. Tam sách cai quản vạn vật, đứng trên vạn vật. Tôi phát động cuộc xâm lược lần thứ ba và phong ấn chúng ở cuối bất quy lộ. Hình ảnh lại chuyển. Có một người phụ nữ đang vá bầu trời. Trong thời đại thất thải, nữ oa đã tạo ra một huyền thoại và phá vỡ mọi quy tắc. Tôi đã phát động cuộc xâm lược lần thứ tư và phong ấn linh hồn của cô ấy trong viên đá vá trời. Gia đầu tiêu trần như tê dại khi chứng kiến lịch sử quá đặc sắc. Thế mà lại có hai thời đại không được ghi chép lại cũng bị xâm lược. Hình ảnh lại chuyển động, lần này tiêu trần sửng sờ, bởi vì lần này người trên màn hình chính là tiêu trần. Trong thời đại linh khí, Tiêu Trần cậu không chỉ áp đảo trên vạn vật, mà còn phá vỡ mọi phép tắc. Cậu là người nguy hiểm nhất, vì vậy cuộc xâm lược thứ năm sắp xảy ra. Tiêu Trần mí mắt nhảy lên khi hắn ta nói, cuối cùng, đây là muốn tự phạt chính mình sao? Ha ha, không bị dọa chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi cười tủng tỉnh nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Trần tức giận trận to hai mắt, nghĩ cái gì? Lá gan của cậu thật lớn. Đạo sĩ trẻ tuổi trêu chọc nói. Tiêu Trần không hiểu, tại sao cậu lại phải thảo phạt những thứ này, bọn họ đang ăn cơm của cậu chắc. Nếu tôi nói, tôi cũng không biết, cậu có tin không? Đạo sĩ trẻ tuổi treo chọc nói. Tiêu Trần tức giận nói, tôi tin cậu cái quỷ, lão già thối chết tiệt. Đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười, bởi vì một khi người phá vỡ quy tắc xuất hiện, sẽ bị một số thứ coi như là rau chín, đến thời điểm thu nay bon ho đang an com cua cau chac neu toi noi toi cung khong biet cau co tin khong đao si tre tuoi treu choc noi tieu tran tuc gian noi toi tin cau cai quy lao gia thoi chet tiet đao si tre tuoi mim cuoi boi vi mot khi nguoi pha vo quy tac xuat hien se bi mot so thu coi nhu la rau chin đen thoi điem thu hoach Tiêu Trần cảm thấy ấn lạnh cả người, một thứ gì đó, là thứ gì? Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu nói, tôi không biết cậu muốn tôi nói cái gì. Nhưng hắn hẳn là để lại manh mối cho cậu. Cậu phải tự mình tìm. Nghe được câu trả lời của vị đạo sĩ trẻ tuổi, Tiêu Trần nhớ tới trong mảnh vỡ ký ức có đầy đủ thông tin Tiêu Trần để lại cho chính mình, đáp án có thể sẽ ở cuối bất quy lộ. Tiêu Trần gật đầu, nếu mọi người đều là một mẹ sinh ra, Vậy thì tôi có thể trở về được rồi. Chủ của dị vực cũng là một phân thân của tiêu trần hoàn chỉnh, cho nên hoàn toàn không cần đánh chết hắn. Đạo sĩ trẻ tuổi gợi lên một nụ cười, cậu cho rằng hắn dành hết thời gian để mở đường cho cậu tới vùng đất vô tận này, chỉ để cậu tới xem phong cảnh sao. Tiêu trần cau mày, nói như thế nào? Đạo sĩ trẻ tuổi thở dài nói, con người luôn thay đổi. Tiêu trần trong lòng có dự cảm xấu. Hỏi, ý của cậu là? Từ thời đại hắc ám đến thời đại linh khí hiện tại, tôi đã sống quá lâu rồi. Đạo sĩ trẻ cười khổ nói. Tiêu Trần im lặng, vì Tiêu Trần hiểu rằng sống quá lâu không phải là điều tốt. Chương 1942, thần tương lai khi nhìn những người xung quanh lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ còn lại bản thân mình, nỗi cô đơn không thể tưởng tượng nổi, đó chính là cực hình. Tôi thích một cô gái, cô ấy chết vì tuổi già, tôi có một con mèo, cũng chết vì tuổi già, tôi đang băng khoăn không biết khi nào mới đến lượt mình. Đạo sĩ trẻ tuổi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi không chết được, không chết được, tôi còn có việc phải làm. Tôi muốn tìm một người đi cùng, nhưng lại sợ bọn họ rời tôi mà đi. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần vẽ mặt chua xót. Tiêu Trần lặng lẽ gật đầu. Thời gian là cực hình. Nếu chưa từng trải qua loại tra tấn vô tận đó, sẽ không hiểu được cảm giác như thế nào. Tôi đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần hối lỗi. Linh cảm tồi tệ đó lại len lõi trong lòng Tiêu Trần. Đạo sĩ trẻ bất lực nói, tôi nghĩ nên có người đi cùng. Tôi tự chia mình ra làm hai. Quả nhiên, Tiêu Trần giật mình, tên này cũng tách ra thân thể của mình. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cùng nhau chung sống. Cảm giác cô đơn cũng dần dần biến mất. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, nửa người bên trái biến thành một chút ánh sáng huỳnh quang rồi biến mất trong không gian. Nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi chỉ còn một nửa thân hình, tiêu trần sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu đạo sĩ trẻ tuổi muốn chia làm đôi có ý gì. Đậu xanh trai má tên này đang chia cơ thể thành hai, quá cứng, nó hoàn toàn không giống với việc tiêu trần hoàn chỉnh phân thân. Cơ thể bên trái của tôi đã từ từ thay đổi. Hắn ngừng nói chuyện với tôi. Hắn trở nên rất mạnh mẽ. Điều tồi tệ hơn là tôi đã giao cho hắn trách nhiệm giám sát. Đạo sĩ trẻ nói, khôi phục cơ thể trở lại như cũ. Tiêu Trần có chút mộng bức, nhưng bây giờ hắn đã hiểu đạo nhân trẻ tuổi nói mình là chủ của dị vực, cũng không phải chủ của dị vực là có ý gì rồi. Cậu không thể hợp trở lại lần nữa sao? Tiêu Trần cảm thấy nhất hết cả bi, quả nhiên là sống lâu, ngay cả lối chơi cũng mới mẻ như vậy. Vì đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, nửa người còn lại của đã thay đổi trong suốt những năm tháng bị tra tấn vô tận. Hắn bắt đầu theo đuổi quyền lực tối cao, đồng thời có quyền giám sát, sở hữu thần thông đặc biệt mà tiêu trần hoàn chỉnh giao phó. Tôi hoàn toàn không có cách nào đoạt lấy hắn. Nếu như cùng nhau ép buộc, chỉ có tôi mới là người bị nuốt chững. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu trần mí mắt giật giật khi nghe điều đó. Điều đó có nghĩa là chơi thua xong không thu dọn được. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lại có một câu hỏi khác, nửa thân thể của cậu mà cậu tách ra có uy lực lớn như vậy nên thu hút sự chú ý của những thứ cậu nói sao. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu cười khẻ, cậu có biết tôi sinh ra từ thời đại nào không? Đại hắc ám. Tiêu Trần ngẩn ra. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, tôi đến từ tương lai. À. Hả? Tiêu Trần đầu heo có chút bối rối. Tiêu trần hoàn chỉnh, không có ngược dòng sông thời gian ở thời đại này. Đạo sĩ trẻ tuổi xua xua tay trước mặt. Một dòng sông thời gian vàng ống hiện ra trước mặt. Đây là khuôn mẫu của dòng sông thời gian. Nếu thời đại chúng tôi đang ở bây giờ là ở đây. Đạo sĩ trẻ tuổi chỉ tay về giữa dòng sông thời gian. Tiêu trần hoàn chỉnh, từ nay ngược dòng thời gian trở lại khởi đầu thời gian đồng thời phát hiện sự kiện tạo hóa. Đạo sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa chỉ tay về phía xa bên phải dòng sông màu vàng. Nhưng vào lúc này, hắn không tách tôi ra ảnh hưởng phương hướng toàn bộ thời đại. Đạo sĩ trẻ tuổi vừa nói, vừa đưa tay về phía bên trái xa, tiếp tục nói, tiêu trần hoàn chỉnh trước tiên đi tới tương lai. Sau đó tách tôi ra trong tương lai. Sau đó, hắn đưa tôi từ tương lai trở về khởi điểm thời gian, sau đó trực tiếp ném tôi ra sông thời gian. Đạo sĩ trẻ tuổi nói có chút tức giận. Dường như có chút ý kiến đối với hành vi thô lỗ của Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe xong lúng túng hỏi, tại sao nhất định phải phân thân ở tương lai, rồi đi đến thời đại hắc ám? Tôi được sinh ra ở tương lai, tôi là người không tồn tại trong quá khứ. Đạo sĩ trẻ tuổi cười giải thích, tôi mà cậu nhìn thấy bây giờ không phải là tôi thật, tôi chỉ là một cái khái niệm. Tôi không có tồn tại trong lịch sử, bất kể tôi trở nên mạnh mẽ đến đâu. Không có gì có thể nhận thức được sự tồn tại của tôi, bởi vì tôi không tồn tại. Tiêu Trần gần như ói ra máu khi nghe nó, cái thứ loạn thất bát tao gì vậy? Nhưng có một điều, Tiêu Trần đã hiểu, tên này là thứ không tồn tại. Hắn ta đến từ tương lai, nhưng sống trong lịch sử, và xu hướng của toàn bộ thời đại đã bị hắn ta thay đổi. Sau đó nghịch thiên sinh ra, hắn thay đổi phương hướng toàn bộ thời đại, sau đó Tiêu Trần hoàn toàn có thể không sinh ra. Chương 1943, thần tương lai, hai, tiêu trần hoàn chỉnh không phải sinh ra, thì mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra, tên khốn kiếp này chính là một cái nút chết không cách nào giải quyết được. Không đoán ra được sao? Đạo sĩ trẻ tuổi cười cười. Hắn sẽ chỉnh đốn lại xu thế của lịch sử, hắn đảm bảo trùng sinh, hắn cũng sẽ dấn thân vào con đường tu hành. Nếu không phải có nhiều nhân quả như vậy, với năng lực của hắn, Hắn sẽ không đến nỗi bị bức không thể tồn tại trên thế gian. Tôi không hiểu. Tiêu Trần ngơ ngác lắc đầu, tốt nhất cậu nên nói cái gì tôi có thể hiểu được. Đạo sĩ trẻ tuổi không biết nên cười hay nên khóc. Khẽ gõ nhẹ lên đầu Tiêu Trần, ánh mắt giống hệt như của Tiêu Trần hoàn toàn. Nửa thân thể đó của tôi đã trở thành Tiêu Trần hoàn toàn hoang tưởng, mở đường cho cậu, mục đích để cậu đến dị vực là để cậu giết hắn. Cậu tại sao không thể là ăn được chính mình à? Tiêu Trần có chút than thở. Đạo sĩ trẻ tuổi giang tay bất lực, hắn siêng năng ham học hỏi, tôi lười biến ăn ngon đương nhiên không thể so sánh, hơn nửa hắn có siêu thần thông đặc biệt. Thần thông này là do Tiêu Trần hoàn toàn ban cho. Để bớt việc, tôi đã cho hắn thần thông khi phân thân. Đạo sĩ trẻ nói, vẽ mặt ảo não. Thần thông gì? Tiêu Trần nghe mà nổi da gà. Khả năng tu chỉnh Đạo sĩ trẻ tuổi nói về một thứ mà Tiêu Trần chưa từng nghe nói qua. Tiêu Trần cảm thấy được chính mình là đồ ngốc, có chút trì động hỏi, cái này rất lợi hại. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, rất lợi hại, mỗi phút mỗi giây chúng ta trải qua đều là lịch sử. Ví dụ như vừa rồi điều tôi nói, đều trở thành lịch sử. Và khả năng tu chỉnh là cho phép hắn ta lần theo lịch sử và thay đổi những gì đã xảy ra. Ví dụ... Cậu giết hắn ta ngay bây giờ, nhưng hắn ta có thể kích hoạt khả năng tu chỉnh, quay trở lại quá khứ, thay đổi cái chết trong lịch sử. Và làm cho mình sống lại. Phốc Tiêu Trần tại chỗ phun ra một nguồn máu già, cậu có chắc là không có bật hát không? Thứ này còn không biết xấu hổ hơn thiên cơ nhãn đáng yêu, căn bản là không cách nào đánh lại. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút ngường ngùng gãi gãi đầu, thực ra không mạnh như cậu nghĩ. Chỉ khi liên quan đến sự kiện của bản thân, hắn ta mới có khả năng truy ngược lại. Cậu đang nói nhảm. Tiêu Trần tức giận nhảy dựng lên, tôi muốn giết hắn, làm sao có thể không liên quan đến hắn. Đánh không được, đánh không được, tôi muốn về nhà tìm mẹ. Tiêu Trần lắc đầu. Đạo sĩ trẻ tuổi không nhìn được cười ra tiếng, phải đánh. Hắn sẽ không quan tâm cậu có thể đánh hay không, hắn sẽ xâm phạm khoản không của cậu. Mục đích của hắn ta bây giờ không chỉ là trấn áp những kẻ phá vỡ quy tắc. Mục đích của hắn ta còn là phá hủy khoảng không đã nuốt chững cậu và nâng cao sức mạnh của chính mình. Tiêu Trần da đầu tê dại một hồi, đánh như thế nào? Đi lên chết cùng hắn. Chẳng lẽ cậu không biết lĩnh vực của cậu rất đặc thù sao? Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần, trên mặt mang theo ý cười. À, Tiêu Trần có chút sửng sờ, lĩnh vực của chính mình, lựa chọn số mệnh. Chính là mẹ hắn rất đặc biệt. Nó đặc biệt đến mức chính mình cũng phải đấu tranh với vận may của mình. Nếu không nắm bắt đúng, có thể tự chơi mình đến chết. Đạo sĩ trẻ tuổi cười nói, đây là thứ hắn giao phó cho cậu. Cậu cho rằng hắn làm chuyện vô nghĩa sao? Luân hồi tuyệt cảnh. Trong nội tâm tiêu trần khẽ động. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, tôi đoán, trạng thái luân hồi tuyệt vọng có thể hạn chế khả năng tu chỉnh. Dù sao luân hồi tuyệt cảnh chính là chỗ của nhân quả. Nếu như truy tìm lịch sử một cách bừa bãi, e rằng sẽ bị đại nhân quả trực tiếp xóa sạch. Cậu đoán? Tiêu Trần trợn trong mắt, có thể đoán được loại chuyện này sao? Cậu không có lựa chọn khác. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ. Tiêu Trần trầm mặt một hồi, quả thực không còn cách nào khác, tôi hy vọng là như vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, cậu phải tin tưởng hắn. Hắn chưa bao giờ để cậu thất vọng. Từ khi chọn cậu, mọi chuyện đều có thể cùng cậu giải quyết. Tiêu trần gật đầu, tiếp theo tôi phải làm gì? Tu hành. Đạo sĩ trẻ tuổi lấy ra một cái túi nhỏ nói, hiện tại cho dù cậu có thực lực của hai vị đế cũng không thể đánh bại hắn, cho dù có thêm tôi cũng không thể đánh bại hắn. Chỉ có thể đợi cậu có một thân tam đế mới là là khá thi. Đây là đá thiên oán mà tôi tích trữ có thể gần như có thể khiến cho thân thể bá thiên của cậu đột phá tầng thứ nhất Gia đầu tiêu trần cảm thấy tê dại khi nghe một hồi hắn và vị đạo sĩ trẻ tuổi không thể đánh bại chủ nhân của dị vực tên đó đến cùng là mạnh như thế nào tiêu trần cầm lấy cái túi nhỏ vẻ mặt bất mãn cậu cũng thật là nhàn rỗi đau bi nuôi một cái quái vật Chương 1944, thần tương lai, ba, đạo sĩ trẻ tuổi cười khổ nói, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Thật là phiền chết được. Tiêu Trần ngồi xuống ghế đẩu và lại bắt đầu ăn. Tôi phải đi rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên. Mục tiêu lớn nhất của hắn bây giờ là muốn phá bỏ kết giới. Tôi đi nói chuyện với hắn, câu giờ cho cậu. Một lúc lâu sau khi đạo sĩ trẻ tuổi rời đi, Cửu Vĩ Hồ mới khôi phục lại vẻ kinh ngạc, nhìn Tiêu Trần với ánh mắt một lời khó nói hết. Anh Hoàng Chỉnh, đến cùng là tồn tại gì? Cửu Vĩ Hồ thật lâu mới hỏi một câu như vậy. Tiêu Trần nhẹ nhõm lắc đầu. Chính mình cũng không thể biết hắn là người như thế nào. Trước đây vẫn luôn cho rằng chủ của dị vực là uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra chủ nhân của dị vực này chỉ là một tai nạn trong bố cục Hoàng Chỉnh của Tiêu Trần mà thôi. Tiêu Trần không biết tên đó còn có bao nhiêu bố cục nghịch thiên, nhưng bộ não của hắn không được tốt lắm, cũng không thể hình dung ra được. Tiếp theo anh định đi đâu? Cửu Vĩ Hồ hỏi. Theo quan điểm của Cửu Vĩ Hồ, vì vấn đề của Đá Thiên Oán đã được giải quyết, nên không cần phải đối phó với các nhân vật cấp tôn giả rồi. Để tôi nghĩ đã, Tiêu Trần vừa nói vừa lướt qua tâm trí của mình. Về các phương pháp tu hành ở dị vực. Cảnh giới thứ hai chủ yếu là hấp thu sức mạnh của thiên oán, cường hóa huyệt vị, đồng thời tính đến việc luyện hóa cơ thể. Cảnh giới này tiêu trần có thể trực tiếp bỏ qua. Cảnh thứ ba có cái tên Mỹ mieu là Vân Kiều Cảnh. Cần xây cầu mở đường trong cơ thể để liên kết tất cả các huyệt vị nhằm đạt tới vận chuyện tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Cảnh giới này rất quan trọng, điều này khiến tiêu trần nhớ đến một khẩu hiệu thú vị, nếu bạn muốn giàu có, trước tiên hãy xây dựng đường xá. Cơ thể của tiêu trần giống như một mỏ có trữ lượng dồi dào. Nhưng mỏ này lại bị chôn sâu trong núi, không có cách nào kết nối với thế giới bên ngoài. Vân kiều cảnh này tương đương với ý nghĩa của việc xây cầu lát đường. Và con đường này phải được sửa chữa cho thật tốt gọn gàng rộng rãi, nếu không thì sức mạnh của thiên oán cất vào trong huyệt vị dù có khổng lồ đến đâu cũng không vận ra được. Về phần con đường này, dù là đường hỏng nhỏ chỉ có thể đi xe đạp, hay đường cao tốc có thể bay, đều tùy vào khả năng của chính tu sĩ. Thiên tài địa bảo tốt nhất có thể bắt cầu là gì? Tiêu Trần hỏi. Cửu vĩ hồ nhìn sửng sờ, bất lực nói, khí tức đặc biệt sinh ra trong bí cảnh đặc biệt của đầm lầy vân mộng. Linh khí của một giấc mơ. Ha ha, chúng ta đến đây thật sự là trùng hợp, chúng ta vẫn là nên đi đầm vân mộng một chuyến thôi. Tiêu Trần vui vẻ cười nói. Cửu vĩ hồ biểu môi, sao không đổi chỗ khác? Tuy rằng vô thiên tôn giả rất ôn nhu, nhưng nếu là tên cấp tôn giả khác nhìn thấy thân phận của anh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sợ gì? Tiêu Trần ném một đống vàng lên bàn, bước ra ngoài quán rượu. Chết tiệt, vừa thối lại cứng đầu, không nghe khuyên bảo. Cửu vĩ hồ dậm chân đi theo Tiêu Trần. Đầm lầy Vân Mộng nằm ở phía đông của thành Vân Mộng. Từ xa xưa, nó là một nơi thần kỳ với nhiều truyền thuyết nhất. Không ai biết đầm lầy này rộng lớn như thế nào, giống như cái tên dị vực, vô tận. Đầm lầy vân mộng gần đây rất sóng động, thậm chí những đám mây bao phủ nhiều năm cũng mở đi rất nhiều. Vì cõi mộng ngàn năm một thuở sắp mở ra. Nhiều người tu sĩ nghĩ đến thế hệ trẻ của nhà mình đã đưa con cái của họ đến đầm lầy vân môn, hy vọng giành được một vị trí cho thế hệ trẻ của họ bước vào danh ngạch vô thiên tôn giả. Vừa ảo vừa thật, ở đầm lầy vân mộng, giống như linh đại tiên cát. Có một số lượng lớn các tu sĩ dẫn con cái hoặc những người đồ đệ của họ đến vân mộng tiểu trúc để bái kiến vô thiên đại nhân. Vân mộng tiểu trúc là nơi ở của vô thiên tôn giả, như đại mộng áo cảnh, mỗi nghìn năm mở một lần. Vô thiên tôn giả sẽ truyền đạo thụ nghiệp cho phần đông tu sĩ khi mở ra đại mộng áo cảnh, hơn nửa còn không dạy lại. Chỉ cần các tu sĩ có thể đến vân mộng tiểu trúc là có thể nghe các bố pháp giảng kinh của vô thiên tôn giả. Đây cũng là lý do vì sao vô thiên tôn giả được rất nhiều tu sĩ ủng hộ, cô là người chính thức giảng đạo, mà không phải những tôn giả độc tài khác. Tiêu Trần và cửu vĩ hồ cùng nhau đi trên con đường ngoằn ngoèo người đi đường đều ôn nhu hữu lễ, gật đầu hành lễ. Mặc dù Tiêu Trần đã hoàng lễ, cổ gần như cứng lại, nhưng tâm trạng của hắn lại rất tốt. Tiêu Trần chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một khung cảnh hài hòa như vậy ở địa vực, ngay cả trong tinh không của chính mình. Tiêu Trần cũng chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Chương 1945, thình hội Đại Mộng sau khi trải qua quá nhiều âm mưu, cảnh này thật đáng quý đối với Tiêu Trần. Làm sao vậy? Vác cái mặt như vậy. Tiêu Trần có chút tò mò, ngay khi cửu vĩ hồ tiến vào đầm lầy vân mộng, vẫn luôn ngửa mặt lên trời, tựa hồ có chút không vui. Nói nhảm. Cửu vĩ hồ liếc nhìn tiêu trần, vô thiên tôn giả là kẻ ít giao du nhất, cũng không phục tùng chủ thường. Anh cho rằng loại sống này có thể kéo dài bao lâu? Tiêu trần câu mày hỏi, cô biết cái gì rồi? Cửu vĩ hồ bất lực thở dài, vô thiên tôn giả nắm giữ không ít tài nguyên, không hợp với nhóm lại phản chiến. Anh nên biết hậu quả của việc này là như thế nào? Tiêu trần gật đầu. Người như vậy nếu mạnh thì tốt. Nếu không đủ mạnh thì sớm muộn gì cũng bị người ta làm thịt. Cửu Vĩ Hồ nói tiếp, chủ thường vẫn luôn muốn thu vô thiên tôn giả, nhưng đã không có cơ hội tốt, bây giờ kết giới bị phá vỡ, không chỉ cần rất nhiều tài nguyên để xuất chiến mà còn để đảm bảo sự ổn định của hậu phương, những ngày của vô thiên tôn giả sắp kết thúc. Khai mở đại mộng chính là một cơ hội tuyệt vời. Bản thể của vô thiên tôn giả vẫn luôn được cất giấu trong đại mộng. Chỉ cần mở ra đại mộng, Chủ thượng nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Và hầu hết các tu sĩ ủng hộ vô thiên tôn giả đều là phe phản chiến. Không thể thiếu chính là kết cục một mẻ hốt gọn. Tiêu Trần nghe xong thấy buồn cười, vì chủ thượng nhảm nhí này có bản chất hòa hoãn bên trong hẳn là người đầu tiên chống lại thế giới bên ngoài. Còn có tâm tình cười, cũng có lúc khóc cho mà xem. Cửu vĩ hộ rất muốn tiến lên gõ đầu chó của Tiêu Trần. Tiêu Trần và cửu vĩ hộ không nhanh không chậm. Vào lúc bọn họ tới vân mộng tiểu trúc, nơi này đã bị tu sĩ vây quanh. Có lẽ có không dưới mười vạn người trong vùng may mù. Hơn nữa, những tu sĩ này đều là tu vi thành công, có đủ loại dị năng. Điều khiến tiêu trần buồn cười là một nửa trong số họ là trẻ em. Có những người từ vài tuổi đến thiếu niên, thậm chí còn khoa trương hơn, có những cậu bé ôm bình sữa trẻ con, không cau be ong binh sua làm sao những cậu bé như vậy có thể vào ảo cảnh đại mộng rộng lớn. Vô số tu sĩ tụ tập thành từng nhóm ba năm, nói chuyện phím cười nói, chỉ có cửu vĩ hồ đang theo dõi đám người bên trong. Có vấn đề gì sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Cửu vĩ hồ lắc đầu, hiện tại tôi không phát hiện có vấn đề gì. Vị đạo sĩ này, nhìn lạ mặt, đây là lần đầu tiên đến vân mộng tiểu trúc. Một thanh niên chừng 20 tuổi, có cặp sừng nhỏ màu đen đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Trần đã được hỏi không dưới 100 lần trên đường đi, và câu trả lời của hắn từ lâu đã trở nên quen thuộc. Tiêu Trần gật đầu cười nói, đúng vậy, lão bà nhà tôi nhất định muốn đưa tôi đi thử vận may, xem tôi có thể lấy được linh vận trong mòng mà đột phá lên tầng 2 hay không. Cửu vĩ hồ trợn tròn mắt, tên này nếu một ngày không chiếm tiện nghi của người khác thì sẽ chết sao. Thiếu niên nhìn cửu vĩ hồ đánh giá một lượt, bởi vì cửu vĩ hồ cải trang thành thiếu phụ không nhìn ra được sơ hở gì. Người trẻ tuổi mỉm cười và gật đầu, ồ, tôi chúc đạo hung may mắn. Chỉ cần tuân theo quy tắc, Vô Thiên Đại Nhân sẽ đủ rộng lượng để cho cậu thỏa mãn mà trở về. Tên này không có vẻ yếu hơn cô. Tiêu Trần tò mò hỏi sau khi người trẻ tuổi rời đi. Cửu vĩ hồ gật đầu, hắn tên là Vô Trần, cũng ở cảnh giới thứ 13. Hồ vệ bên cạnh Vô Thiên Đại Nhân, ngay cả gã này cũng ra tay. Ước chừng Vô Thiên Đại Nhân cũng có chuẩn bị. Tiêu Trần gật đầu, cũng không quan tâm lắm, bắt đầu khoác lác với tu sĩ bên cạnh. Cửu vĩ hồ có chút kỳ lạ, tính thích ứng của Tiêu Trần thực sự mạnh mẽ, đi tới đâu cũng có thể nhanh chóng hoa nhập. Không, vừa trò chuyện với người khác không lâu đã có thể xưng huynh gọi đệ. Một bộ dạng hận gặp nhau quá muộn, còn thiếu chút nữa là kết nghĩa anh em. Ngay khi Tiêu Trần đang khoác lác, khi hắn 10 tuổi đang chém giết thùng lùn hung ác, thì một tiếng đàn du dương vang lên. Một loạt các gợn sống trong suốt lăng tăng, đám đông ồn ào lập tức im lặng. Tiếng đàn vi vút du dương, hàm ẩn đạo lý, ai nghe xong cũng mê mẩn, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Tên tiêu trần này đầu cũng được phát sáng, trông như sắp lên trời. Cửu vĩ hồ trợn mắt, tên này diễn quá xuất thần, không khỏi mà véo vài cái vào da thịt non mềm quanh eo tiêu trần. Tên tiêu trần da dày thịt béo, không quan tâm chút nào. Thậm chí còn có chút thoải mái. Kết thúc một khúc, mọi người tỉnh táo trở lại sau trạng thái bí ẩn khó giải thích. Nhìn vẻ mặt vui mừng của tất cả mọi người, ước chừng thần ý lĩnh hội được không nhỏ. Chiêu vị. Lúc này, người trẻ tuổi đã nói chuyện với tiêu trần trước đó bước lên bục cao. Chương 1946, huyện cảnh sơ khai thật ra là vô thần đại nhân. Mọi người có chút kinh ngạc bởi vì trong thịnh hội đại mộng rất nhiều lần đều không có nhìn thấy vị cao thủ vị này mọi người cung kính cúi đầu vô thần mỉm cười nhẹ nhàng ông quyền hoàng lễ cảm ơn tất cả các vị đã tiếp tục kiên trì thịnh hội đại mộng này đã được tổ chức cho đến ngày hôm nay tôi ở đây để cảm ơn tất cả các vị thay tôn giả đại nhân vô thần nói cúi đầu thật sâu trước đám đông đám người không dám lơ là vội vàng cúi đầu đáp lễ Tôn giả đại nhân thật sự là quá khiêm tốn. Chúng ta đã quấy rối hết lần này đến lần khác. Nhờ sự kiên trì của tôn giả đại nhân, chúng ta có thể chạm tới cảnh giới không thể tưởng tượng đó. Mọi người đều nhau nhau phụ họa, bầu không khí rất hài hòa. Ở trong đó, Tiêu Trần có thể cảm nhận được sự yên bình và lòng biết ơn từ tận đáy lòng của những người này. Điều này khiến Tiêu Trần cảm thấy rất thoải mái khi ở lại đây, một mảnh đất thuần khiết như vậy thật hiếm có. Lời khách sáo, tôi sẽ không nói thêm, vẫn là quy củ củ, mời vô thiên tôn giả mở đại mộng áo cảnh. Vô thần cười nhẹ bước sang một bên. Mọi người như ngừng thở và nhìn vào khoảng đất trống phía trước. Thời gian dần trôi, không gian phía trên trống trải dần dần biến dạng, một phòng nhỏ tinh xảo dần dần xuất hiện. Cùng với một chút mây mù, phòng nhỏ tinh xảo dần dần ngưng tụ. Ở chỗ sâu trong chỗ uống khúc, ẩn dấu một môn phái, yên tỏa an giau mot mon phai vụ. Đình đài tiểu trúc, câu chuyện không rõ. Ý tĩnh lặng ưu nhã ấy, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Tiếp đó cửa được mở ra nhẹ nhàng, một viên thịt nhỏ dễ thương nhảy ra. Tiêu Trần nhìn suýt chút nữa bật cười, viên thịt nhỏ này chỉ bằng đầu người đã trưởng thành, một mảnh trắng như tuyết, nhìn thịt nút nít, đáng yêu cực kỳ. Nếu không phải e ngại trường hợp, Tiêu Trần thế nào cũng phải đi tới bóp bóp. Tôn giả đại nhân mạnh khỏe. Thấy viên thịt nhỏ nhảy về phía trước, mọi người nhào nhào không lưng hành lễ. Các vị không cần quá đa lễ. Cái miệng nhỏ nhắn của viên thịt hé ra, nhẹ nhàng khép lại vài cái. Em mờ thanh này nhẹ nhàng như tiếng suối trong trẻo, khiến người ta như mọc xuân phong. Nếu như không nhìn viên thịt đáng yêu vậy, âm thanh này e rằng sẽ bị người tưởng tiên tử nào phát ra. Thật là đáng yêu. Trong đám người... Một ít tiểu đứa trẻ nhìn vô thiên tôn giả với ánh mắt đầy sao nhỏ. Không được vô lễ, đó là tôn giả đại nhân. Mọi người vội vàng khiển trách đứa bé không hiểu chuyện của nhà mình. Vô thiên tôn giả lại không thèm để ý chút nào, cười nói, thiên tính đứa trẻ, không cần trách móc nặng nề. Mọi người nghe nhau nhau không lưng hạnh lễ, vô thiên tôn giả có chút bất đắc dĩ, có đôi khi được kính mến quá, cũng không phải là chuyện tốt gì trước tiên mở đại mộng huyễn cảnh sau đó tìm các nói cho chư vị đi vô thiên tôn giả vừa cười vừa nói sau đó bên cạnh thân thể mập mạp vươn ra một bàn tay nhỏ mút mít tay nhỏ bé bấm vài cái pháp quyết sau một hồi sóng gợn nhộn nhạo một vòng xoáy lộng lẫy xuất hiện ở trước tiểu trúc mọi người không nên gấp từng người một đi vào vô thiên tôn giả nói bóng người đột nhiên biến mất mọi người cũng không thấy là dặn con nhà mình xếp đội Con à, sau khi đi vào tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu tu hành, không nên lãng phí thời gian, biết không? Có người dặn dò đứa trẻ nhà mình. Nếu như con vẫn không đột phá nổi tầng thứ hai, xem ông đây trừng phạt con thế nào? Có người hù dọa đứa trẻ nhà mình. À à! Ngoan không khóc, cùng tỉ tỉ đi đại mộng huyển cảnh. Những trẻ nhỏ cũng được giao cho tiểu tử quen biết, cùng nhau đưa vào đại mộng huyển cảnh. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, quả thực như là một buổi học phụ huynh quy mô lớn. Tiêu Trần nhìn mà vui vẻ, có thể giao trẻ nhỏ cho trẻ con mang theo, vậy là vô lo cỡ nào chứ? Nhân Hoàng Đại Nhân, xin chào. Lúc Tiêu Trần đang xem náo nhiệt, viên thịt nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Trần. Vô Thiên Đại Nhân, xin chào. Tiêu Trần không lưng hành lễ, đối với người như vậy, Tiêu Trần cho rằng nạn chịu nổi thi lễ của mình. Sau khi đáp lễ, vô thiên tôn giả tò mò hỏi, nhân hoàng đại nhân cũng muốn đi vào đại mộng huyển cảnh sao? Tiêu trần gật đầu, bắt đầu bị chuyện, ngày ấy sau khi cùng vô thiên đại nhân trò chuyện với nhau, được ích lợi không nhỏ. Khiến cho tôi ý thức được phần cuối của lực tín ngưỡng không phải đại đạo. Vì vậy muốn bắt đầu tu hành lại từ đầu, đi xem phong cảnh tốt nhất vậy. Tốt. Mắt to tròn vo của vô thiên tôn giả tràn đầy thưởng thức. Thế gian này có mấy người có thể buông bỏ chứ? Theo vô thiên tôn giả thấy, tiêu trần có thể tự bỏ lực tính ngưỡng, tu hành một lần nữa, đáng được ca ngợi. Thấy tiêu trần và vô thiên tôn giả trò chuyện với nhau thật vui, mọi người có dáng vẽ như gặp quỷ, lúc này mới ý thức được, thiếu niên chỉ có nhất trọng cảnh trước mắt không phải là một loại người bình thường. Chương 1947, huyện cảnh sơ khai, hai, nhân hoàng đại nhân, ngài xếp hàng trước, tôi đi nơi khác xem. Sau khi hỏi rõ mục đích của tiêu trần, vô thiên tôn giả cũng yên tâm, chuẩn bị đi xem đại trần ở đầm lầy vân mộng. Tôn giả đại nhân xin cứ tự nhiên. Tiêu trần cười hít mắt gật đầu. Đại nhân, tên kia không có vấn đề chứ. Trong một mắt trần trong đầm lầy vân mộng, vô trần đi theo bên cạnh viên thịt nhỏ, có chút bận tâm hỏi. Thiếu niên kia một thân huyết khí quá lớn, thật là tiểu nhân ít thấy trong cuộc đời, cực kỳ kinh khủng. Hơn nửa thiếu niên này có tướng ưng thị lan cố, không thể khinh thường. Vô thiên tôn giả cười nhẹ, mặc dù không cách nào thấy rõ nội tình của nhân hoàng đại nhân, thế nhưng toàn thân hắn hạo nhiên chính khí, là không lừa được người, cậu yên tâm đi. Vô trần gật đầu, nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Vô thiên tôn giả vừa củng cố trận pháp vừa nói, hiện tại thế cục không rõ ràng. E rằng đại mộng thịnh hồi lần này sẽ có nhiều sự cố, cậu nhất định phải tăng cường tuần tra. Vô trần cao mày, tôn giả đại nhân là sợ, tây, tôn giả hai phương bắt đến đây gây sự. Nếu chỉ là hai tên vô liêm sĩ đó thì dễ rồi. Vô thiên tôn giả có chút bất đắc dĩ thở dài. Vô trần có chút không rõ, lẽ nào trên đời này còn có thứ khiến cho tôn giả sợ hãi, đúng là không thể tin được. Đạo hữu. Có thể xin nhờ chiếu cố đứa trẻ nhà ta được không? Lúc xếp hàng, hán tử xưng huynh gọi để lúc trước ông hai đứa bé đi tới. Tiêu Trần suýt thì phun ra một bún máu, đây là để cho mình mang trẻ à? Hán tử có chút ngượng ngùng gãi đầu, lúc trước cho rằng đạo hữu tới nghe tôn giả giảng đạo, không nghĩ tới đạo hữu lại muốn đi huyển cảnh. Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười, nhìn hai tiểu tử đáng yêu. Hai đứa nhóc ông bình sữa, đôi mắt tròn vo mở to. Cũng tò mò nhìn Tiêu Trần. Không hề sợ người lạ, Bộ dạng đáng yêu khiến cho lòng thiếu nữ Của Tiêu Trần nhộn nhịp. Có thể đúng theo như lời Ngục Long nói, Tiêu Trần càng ngày càng giống con người, Mà không phải đại đế không gì Không thể như trước kia rồi. xin đôi. Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Hán tử gật đầu, Có chút bi thương nói, Vợ tôi là người bình thường, Bởi vì khó sinh nên qua đời, Chỉ là khổ hai đứa trẻ này. Tiêu Trần có chút bất ngờ, Mặc dù người thường khó sinh, lấy thủ đoạn của tu sĩ vẫn có thể cứu được mới đúng. Hán tử dường như biết Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, có chút khổ sở lắc đầu, có vẻ trong đó có rất nhiều nội tình. Tiêu Trần cũng không tiện hỏi nhiều, vỗ vai hán tử. Vì sao không đợi đứa trẻ lớn một chút nữa? Tiêu Trần tuy thích tiểu đứa trẻ, thế nhưng cũng không quá muốn mang hai đứa bé. Đại mộng thịnh hội nghìn năm một lần, Chờ tiếp theo sợ rằng đứa trẻ không theo kịp thời gian tu hành tốt nhớ. Hán tử có chút khẩn cầu trong coi Tiêu Trần. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó trêu đùa, cậu tin tưởng tôi như vậy sao? Hán tử thật thà gãi đầu, có thể cùng vô thiên đại nhân thân mật như thế, tôi cũng không nhận ra là tâm tư người xấu gì. Cái tên này. Tiêu Trần cười nhận lấy hai đứa bé. Ca ca tên công nghi khinh trần, mùi mùi tên công nghi sơ tuyết. Hai đứa nhóc này rất nghe lời. Hán tử cười hiếp mắt đùa với đứa trẻ của mình, trong mắt toàn là không nở. Công nghi, họ kép rất hiếm thấy. Tiêu Trần nói. Hán tử thần sắc ảm đạm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tôi ngược lại hy vọng không phải cái họ này. Đó là chuyện người xưa, vẽ mặt Tiêu Trần nhiều chuyện. Cửu vĩ hồ hung hăng nhéo hông của Tiêu Trần, người ta rõ ràng tâm tình không tốt lắm, cậu còn vẽ mặt nhiều chuyện. Chắc có chút ánh mắt nào hết, muốn chết à. Cứ như vậy trò chuyện, đứng xếp hàng, cuối cùng cũng đến phiên tiêu trần. Vừa bước vào trong vòng xoáy bảy màu, cảnh sát trước mắt tiêu trần, trông nháy mắt lập tức thay đổi. Đập vào mắt khắp nơi đều là màu xanh lục, gần bên là sắc là rừng rậm xanh biếc, xa hơn là núi cao liên miên chập chùng. Tiêu trần thậm chí có thể ngửi được vị ngọt trong không rung ram xanh biec xa hon la nui cao lien mien chap trùng. tieu tran tham chi co the ngui đuoc vi ngot trong khong khi chim hót hoa nở, mọi thứ đều yên bình như vậy. Một ít sương mù nhàn nhạt từ trong bãi có chậm rãi dâng lên, vào giữa thiên địa, Tiêu Trần có thể cảm nhận được một sức mạnh không cách nào hình dung nhộn nhạo ở giữa thiên địa này. Sức mạnh này hình như chính là đại mộng linh vận. Một đường phía trước, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn tiểu tử ngồi xếp băng. Những tiểu tử này đều đang nghiêm túc lĩnh ngộ, từng người vẽ mặt trang nghiêm. Tiêu Trần cũng không nóng nảy bắt đầu, mà ông hai đứa nhóc, đi dạo lung tung khắp nơi. Ca ca! Chúng ta ở cùng nhau được hay không? Lúc Tiêu Trần đang ngắm phong cảnh, một đám nhóc tìm được Tiêu Trần. Dẫn đầu là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, dáng dấp giống như một con búp bê, đặc biệt cặp mắt kia, tròn vo rất là đáng yêu. Chương 1948, chăm sóc đứa trẻ, tại sao muốn đi cùng anh, ở đây khắp nơi có thể tu hành? Tiêu Trần vui tươi hớn hở hỏi. Tiểu nha đầu tiến đến trước mặt Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, em, em có chút sợ. Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười, nơi này non xanh nước biếc, chim hót hoa nở sợ cái gì. Tiêu Trần vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn chầm chầm con mắt của Tiểu cô nương. Trong mơ hồ, trong con mắt của Tiểu cô nương dường như Tiêu Trần nhìn thấy từng ngôi sao nho nhỏ. Dị đông. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Tiêu Trần ngồi sổng người xuống, dịu dàng hỏi, tiểu mùi mùi. Em nói cho anh em nhìn thấy cái gì? Dị đồng có rất nhiều loại, hơn nửa đại bộ phận đều có một chút sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tiêu Trần có chút không dám khẳng định, dị đồng của tiểu nha đầu này có năng lực gì? Nếu nàng nói sợ, có khả năng là nhìn thấy cái gì? Tiểu cô nương ngây thơ gật đầu, vẽ mặt dáng vẽ sợ sệt, em nhìn thấy lửa, còn có thật nhiều người khóc nữa. Tiêu Trần nhíu mày một cái, đoán chừng dị đồng của tiểu nha đầu này còn chưa giác tỉnh, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận hình bóng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần gật đầu, các em theo anh. Vâng. Tiểu cô nương hung hăng gật đầu. Tiêu Trần nhìn bầu trời một lát, vẫn là có chút không yên lòng, nếu như đổi thành tu sĩ thành niên, Tiêu Trần còn lười quản, thế nhưng trong đây tất cả đều là những đứa trẻ. Mặc dù nơi này là dị vực, lập trường đối nghịch, tiêu trần cũng không thể mặc kệ sự sống chết của một đám con nít chúng ta đi tập hợp mọi người tìm chỗ tốt cùng nhau tu hành có được không được những đứa trẻ thích náo nhiệt dĩ nhiên là gật đầu đồng ý thời gian đại mộng huyễn cảnh mở ra ước chừng có tầm một tháng dây dưa vài ngày cũng hoàn toàn tới cùng tiêu trần dẫn một đám tiểu tử kia bắt đầu công việc khổng lồ này bởi vì trong này số lượng tiểu tử là vô cùng nhiều đếm sơ sơ e rằng không dưới năm vạn người Nếu muốn toàn bộ tập hợp, nói dễ vậy sao? Tiểu đệ đệ, đi cùng ca ca, chúng ta cùng nhau tu hành. Tiểu mùi mùi, đi cùng ca ca đi xem cá vàng. Vừa lừa vừa dụ, cho đến khi bầu trời tối đen, tiêu trần chỉ có thể tập hợp được ba ngàn người mà thôi. Mà tiểu cô nương dị đồng kia, trạng thái tinh thần lại càng ngày càng bất ổn, thậm chí có đôi khi sẽ bắt đầu lẩm bẩm. Tiêu trần có chút bận tâm, thế nhưng lại không có cách gì hay, Chỉ có thể làm một cái chụp mắt Bịt kín mắt nha đầu kia Hy vọng có thể có tác dụng Tiêu Trần không muốn dây dưa Quyết định tự mình đi ra ngoài Vào ban đêm tìm những tiểu tử rải rác Ở các nơi luc chọn một ít đứa trẻ nam tuổi tác hơi lớn hơn một chút Tiêu Trần để cho bọn họ làm bảo vệ tạm thời May mắn những tiểu tử này Gia giáo đều rất tốt Nếu không e rằng không dễ giải quyết như vậy Thật ra cũng không kỳ quái Người có thể tới nơi này Có ai không có tính cách hòa đồng thân cận tự nhiên, giáo dục của họ đối với bọn trẻ, dĩ nhiên cũng sẽ không quá kém. Tiêu Trần ông hai đứa nhóc, trong đêm đen, như cũ đêm trằn trọc xê dịch. Vào lúc trời sáng, Tiêu Trần dẫn đầu đại đội năm vạn người về tới bãi cỏ, đây chính là thành quả trong một đêm bận rộn. Ca ca, Tiểu Vũ bị ống. Thấy Tiêu Trần, tất cả bọn nhỏ đều xông tới. Tiểu Vũ chính là tiểu cô nương dị đồng kia, Tiêu Trần nhìn tiểu cô nương, trong lòng có chút trầm xuống, chỉ là bởi vì lo lắng sợ hãi, cộng thêm dính bệnh thấp, cảm lạnh rồi. Tiêu Trần giúp tiểu cô nương xoa bóp một hồi, tiểu tử kia trạng thái rõ khá hơn nhiều, mở mắt, nhìn tiêu Trần cười ngọt ngào một cái, cảm ơn anh. Tiếp tục như vậy không phải là cách, vẫn nên tìm một chỗ giải quyết bọn nhóc ổn thỏa. Tiêu Trần hạ quyết tâm, đạp chân xuống, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời, Tiêu Trần cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh, xem có chỗ trống nào có thể chứa khoảng 5 vạn người không. Khoan hãy nói Tiêu Trần thật sự có thể tìm được một chỗ như vậy, phía sau núi lớn có một hồ nước khổng lồ, xung quanh hồ là một mảnh bãi buồn, cũng đủ chứa ngàn tiểu tử. Thế nhưng vấn đề là hồ nước cách chỗ ở của mình khoảng cách tương đối xa, hơn nữa còn phải bay qua một ngọn núi lớn, những tiểu tử này khả năng không chịu nổi. Nếu như có món pháp bảo thì tốt rồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Trần là một người nghèo. Túi so với khuôn mặt còn sạch sẽ hơn. Tiêu Trần không có pháp bảo, thế nhưng đầu óc sử dụng tốt. Nếu di chuyển không dùng được sức mạnh đại đế, một thân cậy mạnh, cũng là có thể làm được rất nhiều. Tiêu Trần giao hai đứa nhóc cho những đứa trẻ chăm sóc, mình thì xông thẳng đến dãy núi to lớn kia. Dưới chân núi, Tiêu Trần giống như con kiến nhỏ, nhìn lên núi cao, thỏa mãn gật đầu. Chuyện xảy ra khẩn cấp, nếu như có đắc tội, xin thứ lỗi. Tiêu Trần chắp tay về phía bầu trời. Chương 1949, Chăm sóc đứa trẻ, 2, Tiêu Trần nhớ kỹ lời cửu vĩ hồ từng nói, bản thể của vô thiên tôn giả ở trong đại mộng huyển cảnh. Tiêu Trần hiểu rõ, bản thân làm mọi thứ đều không thể gạt được mắt của vô thiên tôn giả. Để tỏ lòng mình không phải là cố ý phá hoại, Tiêu Trần vẫn là lễ phép một chút. Tiêu Trần tiếng nói vừa dứt, một hồi gió mát phất phơ thổi qua, khiến người ta sảng khoái. Cảm ơn. Tiêu Trần cười híp mắt chấp tay hoàng lễ. Tiếp theo Tiêu Trần đưa ngón tay ra, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, từng gợn sóng vô hình nhộn nhạo đi. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị nén trên đầu ngón tay. Không trung xuất hiện số lượng lớn khe hở. Đây chính là sức mạnh đạt đến đến mức tận cùng, dẫn tới biến chất, nén không gian. Đầu ngón tay của Tiêu Trần một điểm trong suốt cực kỳ sắc bén. Nhẹ nhàng rạch một cái về phía chân núi, giống như các đậu hủ, cả ngọn núi lớn đều bị chặt đứt tận gốc. Tiêu Trần vui vẻ, một tay nâng lên núi lớn hùng vĩ này, chạy đến chỗ bọn nhỏ. Một đám con nít nhìn, một ngọn núi lớn chạy nhanh về phía mình, từng người sợ đến kêu gào, có đứa còn khóc lên. Cái này cũng không trách bọn họ, người nào thấy một màn này đáng chừng trong lòng đều rụt trè. Huống chi chỉ là một đám con nít. À à, ngoan, đừng khóc. Tiêu Trần khiên trọn ngọn núi lớn đến không trung, làm mặt quỷ về phía đám tiểu tử phía dưới. Khi thấy rõ là Tiêu Trần, bọn tiểu tử mới ổn định lại, từng người há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Tiêu Trần. Lại đây, leo lên đi, anh dẫn bọn em đi đến chỗ tốt. Tiêu Trần vui vẻ chậm rãi hạ xuống. May mắn nơi này là một bình nguyên lớn, nếu không thật đúng là không tha cho ngọn núi lớn này. Từ từ hạ xuống đến vị trí những tiểu tử này có thể bò lên, Tiêu Trần mới ngừng lại. Một đám tiểu tử kia hiếu động vô cùng, bọn họ ngồi trên pháp bảo. Nhưng chưa ngồi qua núi lớn, tất cả đều vui vẻ xông tới. Tiểu vũ chui vào phía dưới núi lớn, tìm được Tiêu Trần, có chút bận tâm nhìn Tiêu Trần, ca ca. Anh không sao chứ? Không sao. Tiêu Trần lắc đầu, nhanh lên đi. Ừ. Thấy Tiêu Trần dường như rất nhẹ nhàng, Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Đến khi tất cả những đứa bé đều leo lên núi lớn, Tiêu Trần lúc này mới bay lên không trung. Tốc độ bay của Tiêu Trần rất chậm, nếu như quá nhanh, sợ đám trẻ sẽ bị rơi xuống. Trọn 2 giờ bay chậm như vậy, Tiêu Trần mới đến đích. Thấy sương bốc hơi từ hồ nước đẹp bọn tiểu tử hưng phấn gào thích thú tiêu trần thả núi lớn lại chỗ cũ lại trở về thu xếp bọn tiểu tử ổn thỏa cái này mới yên tâm tiếp tục đi tìm những đứa trẻ còn lại liên tiếp bận rộn gần 7 ngày tiêu trần cuối cùng cũng đưa được bọn trẻ đến bên trên hồ về phần có thất lạc hay không tiêu trần cũng không biết bởi vì không có cách nào khác dùng thần thức đại đế đi thăm dò chỉ có thể thôi lại chạy vài chuyến sau khi xác định tìm không được những đứa trẻ còn sót lại Tiêu Trần mới về đến bên hồ này. Đại mộng linh vận bên hồ so với nơi khác đều nồng nặc hơn, mấy ngày kế tiếp, bọn nhỏ hầu như đều tiến vào trạng thái nhập định. Tiêu Trần cũng chuẩn bị chọn chỗ này tu hành, cũng tiện cho chăm sóc những tiểu tử này. Bởi vì bị bịt mắt, tình trạng của Tiểu Vũ cũng đã khá nhiều, ông hai đứa bé đi theo bên cạnh Tiêu Trần. Tìm một nơi khá yên tĩnh, Tiêu Trần cười hiếp mắt xoa đầu Tiểu Vũ, nơi này đi, chúng ta cùng nhau tu hành. Có cái gì không biết có thể hỏi anh. Vâng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu vũ ứng hồng, ngồi xếp bằng bắt đầu tiến hành tu hành. Tiêu Trần nhìn tình trạng hai đứa bé, cảm thấy thú vị. Đại mộng linh vận nơi này dường như có sức mạnh tẩm bổ, mấy ngày này hai đứa nhóc không ăn cái gì, không ngờ tinh thần rất tốt. Nếu tất cả không có vấn đề, như vậy trong nháy mắt Tiêu Trần cũng tiến vào trạng thái nhập định. Linh Kiều Cảnh là một cảnh giới rất thú vị bởi vì kích thước của cầu liên kết huyệt vị toàn dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Tiêu Trần quan sát bên trong thân thể của mình, bắt đầu dẫn vào sức mạnh như có như không giữa thiên địa. Rất nhanh thì có phản ứng, từng sợi tơ màu trắng ở trong người không ngừng xuất hiện, sợi tơ này không chỉ khí tức mềm mỏng, hơn nửa còn tràn đầy tính dai. Tiêu Trần xem như là hiểu rõ, vì sao đại mộng linh vận này sẽ được cho rằng là linh vật bắt cầu tốt nhất. Tiêu Trần không hề suy nghĩ lung tung, Toàn thân toàn ý tập trung tinh thần sự nghiệp bắt cầu của mình. Nếu như lúc này có người ở bên ngoài nhìn thấy trạng thái của tiêu trần, đoán chừng có thể bị dọa sợ ra nước mắt. Thân thể của tiêu trần, giống như một vòng xoáy khổng lồ, hút tất cả đại mộng linh vận trong thiên địa. Đại mộng linh vận vốn là vật vô hình vô sắc, hiện tại tụ chung một chỗ với số lượng lớn, lại có thể có màu trắng. năm 1950, tạo cầu người này. Trên bầu trời, một cái bóng người yếu điệu, nằm trên đám mây, bất đắc dĩ nhìn phía dưới hồ nước. Đây là một thiếu nữ, mặc dù không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng thoát tục, giống như đám mây, không nhiễm một hạt bụi. Đại mộng linh vận tụ tập nghìn năm, còn chưa đủ một mình cậu dùng, thật không sợ mình bị no căng à. Thiếu nữ phòng má, vương bàn tay trắng nõn như ngọc. Một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay, mở bình ra, chậm rãi ngã xuống. Một kỳ cảnh xuất hiện, trong chai nho nhỏ, lại có thể đổ ra một thác nước. Thác nước này chính là đại mộng linh vận ngưng tụ mà thành. Bên này tiêu trần cảm nhận được nồng độ đại mộng linh vận trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc, càng bắt đầu tiêu xài không chừng mực. Thời gian trôi qua, kết nối xong tất cả cầu huyệt vị, quy mô đã bước đầu thấy được, tiêu trần bắt đầu rèn luyện những cầu này. Khiến chúng nó trở nên càng thêm có tính dai Thú vị là Lúc tiêu trần tạo cầu Huyết linh màu đỏ trong máu kia lại nhảy ra ngoài Tiểu gia hỏa này rất nghịch Ở trong cầu đã được dựng sẵn vượt núi Một hồi từ trong cái huyệt vị này nhảy ra Một hồi lại từ trong cái huyệt vị kia nhô đầu Đùa cũng không nói quá Tiêu trần thật muốn quất chết tiểu vương bát đảng này Ngoài trừ biết quấy rối gì cũng không biết tiêu trần bị phiền Trực tiếp đặt huyết linh Ở trên cánh tay một cái huyệt vị Đưa nó nhốt ở bên trong. Phát hiện mình chạy hết nổi rồi, huyết linh nước mắt lưng trồng cầu xin tha thứ, không ngừng giúp tiêu trần vỗ cầu vừa mới kiến tạo, ý bảo mình có thể hỗ trợ. Lại quấy rối ta giết mi giờ. Tiêu trần hung tận uy hiếp một câu, phóng huyết linh ra. Tiểu tử kia cũng không dám láo sự, ngoan ngoãn dẫn dắt vào bên trong cơ thể đại mộng linh vận, vì tiêu trần bắt đầu củng cố cầu. Có huyết linh linh hoạt hỗ trợ, Tốc độ đại nhiệt tạo cầu của Tiêu Trần trực tiếp tăng lên nhiều cấp bậc. Kha kha kha, tiểu vô liêm sĩ này vẫn có chút hữu dụng. Tiêu Trần thấy mà vui vô cùng. Thời gian trôi qua, đến nửa tháng sau, Tiêu Trần đột nhiên giật mình tỉnh lại, bởi vì tiểu vũ bên cạnh đang khóc. Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, vội vã chạy tới, ông lấy tiểu nha đầu té xuống đất. Tiêu Trần cởi cái chụp mắt của tiểu vũ ra, phát hiện hai mắt tiểu nha đầu lại có thể đang chạy máu. Lửa, đúng là lửa lớn, đúng là nhiều người đang khóc. Tiểu nha đầu lại bắt đầu sợ lầm bầm lầu bầu. Đừng sợ, đừng sợ. Nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu vũ, nhẹ nhàng hát bài ca vô danh. Dần dần tiểu nha đầu tâm tình ổn định lại. Mở con mắt chảy máu. Tiêu Trần phát hiện, những ngôi sao trong mắt tiểu nha đầu sáng lên một chút, chỉ sợ là dấu hiệu dị đồng muốn thức tỉnh. Ca ca, em sợ. Em sợ. Tiểu vũ mang theo tiếng khóc nức nở, ông thật chặt lấy Tiêu Trần không chịu buông ra. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Trần nhẹ giọng an ủi, nhìn bọn nhỏ cách đó không xa. Phần lớn đã tỉnh, chỉ có một số ít vẫn còn ngồi. Đứa trẻ thức dậy, đều khéo léo tụ chung một chỗ, chơi trò chơi, hoặc là yên tĩnh xem phong cảnh. Tiêu Trần gật đầu, người tu hành trưởng thành sớm hiểu chuyện, không có hùng đứa trẻ ở trong đó, quả nhiên là một chuyện hạnh phúc. Đại nghiệp tạo cầu thật ra đã gần như hoàn thành, tiêu trần hiện tại chỉ đang xét xem có nhược điểm của nơi nào không. Đã đạt được dự đoán của mình, tiêu trần cũng không cần phải tu hành nữa. Húng hồ dị đồng của tiểu nha đầu, phản ứng càng ngày càng mạnh liệt, tiêu trần vẫn là quyết định mang theo bọn nhỏ khẩn trương đi ra. Lúc thức dậy tiêu trần tập hợp hết tất cả tiểu tử, một khí tức kỳ quái, xuất hiện ở trong đại mộng huyển cảnh này. Hơi thở này cũng không có ý ẩn núp mà trực tiếp quan minh chánh đại sông vào. Tiêu Trần mí mắt nhảy lên, chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện một con quái vật to lớn. Cua. Tiêu Trần đầy đầu nghi vấn. Hoàn toàn chính xác, thứ xuất hiện trên bầu trời, có thân thể của một con cua, đầu của người, dáng dấp hình thù kỳ quái. Chỉ là trên đùi con cua toàn là con mắt lớn nhỏ, khiến cho người nhìn mạ tê cả da đầu. Vô thiên, bạn cũ tới chơi, cũng không ra ngoài hoang nghênh chút. Một dòng nam bá đạo vang lên ở trong trời đất. Sống âm bạo liệt như rung động, từng vòng nhộn nhạo ra, chấn cho toàn bộ trên bầu trời liên tục xuất hiện khe hở. Đây là cấp bậc tôn giả, vượt lên trước thực lực đại đế. Tiêu trần biến sắc, sống âm mạnh mẽ như vậy, đứa trẻ phía dưới căn bản không chịu nổi. Tại chúng này căn bản không để ý sống chết của bọn nhỏ, tiêu trần vừa định hành động, một mảnh ánh sáng dịu dịu bao phủ xuống, bảo hộ tất cả đứa bé ở trong đó. Ha ha ha. Thấy một màn này, tệ chủng cười lên ha ha, nhiều năm như vậy không gặp, cô vẫn như cũ, coi trọng những con kiến hôi này như vậy.